Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 12 Bộ truyền đất âm hồn của tác giả Hà Dương trên kênh hẻm truyện ma trong buổi tối ngày hôm nay Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 12 hẻm chuyện ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương tập số 12 Qua phần diễn đọc của Định Soạn Tuân nghe xong câu chuyện thì bỗng xứng người Tất cả lời cảnh tình của Minh Soạn hôm nào bỗng vang lên rảnh rọt bên tai Hai mươi ba đứa trẻ ấy là những âm hồn bị giam cầm trên mảnh đất này Không biết vì lý do gì mà thanh cô kia lại có được sức mạnh để lần lượt từng âm hồn đi đầu thai vào các gia đình tới cầu con. Chuyện này vô cùng hệ trọng bởi làm trái với luật âm dương. Hiện tại chính thánh cô cũng không còn ngự tại miếu này. Có thể gia đình ông bà đã bị thánh cô lợi dụng dương khí, hòng đảo lộn âm dương nơi đây. Khi một âm hồn đi đầu thai sẽ có một âm hồn khác tới thế chỗ. Sau khi 23 âm hồn cũ bị đưa đi, tất thải sẽ có 23 âm hồn mới bị bắt tới đây. Những âm hồn được đưa tới sẽ là những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tới miếu cầu cảnh để lộ các thông tin cho thánh cổ biết. Người ta sẽ hoán đổi mạng số cho mọi người và giam giữ linh hồn trong chính mảnh đất này. Mọi chuyện dường như phức tạp hơn khi có ba đứa trẻ từng được gia đình tới đây cầu con, đánh tiếng gặp nạn hoặc mất tích. Chính người phụ nữ đang kêu gào ngoài kia cũng nhắc tới việc con và cháu bà sẽ đa chuyện. Bà còn một mực khẳng định do gia đình của bà bỏ miếu không tới tạ hàng tháng mới khiến cháu của bà gặp chuyện xui xẻo. Bởi vậy khi nghe tin cháu bà gặp nạn, bà đã chạy vội đến đây xin tạ lỗi với thánh cô. Thầy tào nghe xong chuyện thì cũng dừng làm lễ. Thầy nhìn người phụ nữ ấy một hồi rồi nói Thánh cô hiện tại không còn ngự tại đây, miếu cô cũng không còn linh nghiệm nữa cho nên tốt nhất bà hãy về lo cho con cháu. Hiện tại bà có khóc lóc ở đây cũng không giải quyết được việc gì. Mọi người cũng súng lại khuyên can người phụ nữ. Bà ấy khóc lóc một hồi rồi tức tưởi trở về nhà. Tôi liền thở dài. Nếu đúng như lời của Minh Soạn từng cảnh báo, thì có phải chúng ta đang gây họa rồi không? Bà bưởi nghe con trai nhắc đến tai họa thì liền gạt phát đi. Con đừng có nói bậy bà. Đây chỉ là trùng hợp thôi, mẹ tin thánh công. Một câu tin thánh cô của bà Bưởi khiến tất cả mọi người có mặt im lặng. Thầy tào làm lễ và chiếc miếu màu trắng được anh em của Tuân giữ bỏ. Tôi nhớ Minh Soạn từng nói, hãy chồng che ngà thế chỗ vào chiếc miếu, sẽ kích được tài lộc và tránh được ma tà, cho đền hỏi ý kiến của thầy tào. Thầy gần gù duy đáp, mảnh đất này cũng có cao nhân tới rồi, họ nói không sai chút nào. hiện tại chị e âm hồn trên đất này bắt đầu nổi loạn chồng tre cũng được coi là một biện pháp hữu hiệu cái gì tốt thì mọi người nên làm gia đình của bà bưởi không ai còn ý kiến gì về việc ấy chuyện hóa giải miếu cô coi như tạm gác lại tuy nhiên cũng sau hôm ấy liên tục tin công may được chuyển đến gia đình của bà bưởi những gia đình có con cầu tự tại miếu cô kia chính thức lần lượt có người mất Những cái chết không giống nhau Nhưng cùng trường hợp duy nhất Một điểm rằng đứa trẻ trong gia đình đó Đều được làm lễ xin con tại miếu Sở việc ấy với mọi người ngoài thì hết sức bình thường Nhưng với gia đình của bà Bưởi Thì lại là chuyện vô cùng khủng khiếp Bởi tất cả đều bị ám mạnh Bởi lời nói của Minh Soạn Tôi liền bàn với cả nhà Cậu Minh Soạn lần này nói đúng rồi Có thể chúng ta đã bị thánh cô lừa lập cây miếu quỷ quay ấy dường như chúng ta đã linh ứng khi miếu cô sẽ ra chuyện bà bưởi nghe vậy thì gạt đi con đừng có tự hù mình đây chỉ là một sự trùng hợp thôi người ta bệnh thì chết chả có liên quan gì đến miếu cô ở đây cả ông bưởi cũng lăn tăn chuyện này bởi trước kia lúc chia tay thầy tào từng dặn dò trong gia đình chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chuyện tuy nhiên tạm thời mọi người đều an toàn tôi sẽ về trình giảng và quay lại giúp gia đình Trong thời gian tôi không có ở đây, tất cả mọi người hạn chế ra ngoài. Ban đêm thì phải nhớ thấp đèn sáng, không được để nhà tối. Đèn còn sáng thì âm hồn sẽ khó lòng làm hại được mọi người. Nghe theo lời của thầy Tào dặn dò cho nên tất cả gia đình bà Bưởi đều thấp đèn ban đêm. Ông Bưởi không an tâm còn mua thêm đèn lắp sáng trưng cả ngoài sân và ngõ. Thứ hẹn thầy Tào đi thẳng vào nhà hoa, vì muốn gặp bà tý để hỏi hăn chuyện về tổ tiên của hoa bà tý cũng không giấu xím mà nhiệt tình kể cho thầy tào những chuyện xảy ra với gia đình của mình bà cũng không quên nhắc lại chuyện bằng ngoại hoa trước lúc mất còn yêu cầu con gái hỏa thiêu rồi giải cho xuống sông không được thờ cúng nhưng vì bà tý sợ mình làm vậy là bất hiếu cho nên vẫn lập bàn thờ cúng cho mẹ tại nhà thầy tào nghe xong chỉ biết lắc đầu Khổ, người sống cũng khổ mà chết rồi cũng chẳng được yên thân Bà tý liền thắc mắc Thầy tinh tưởng như vậy thì còn biết nguyên nhân tại sao Mẹ tôi dặn tôi phải làm vậy không thể tạo ta nói nhưng ngập ngừng Chuyện này có lẽ chúng ta không nên nhắc đến Cái nghề làm việc với người quái âm này rất khó nói Sở dĩ bà ấy có nguyên do riêng cho nên mới làm như vậy Tuy nhiên dòng máu trong cơ thể con gái của bà Chính là một phần dòng máu của cụ bà Bà tí hơi tái mặt, thầy tào nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của bà tí. Thầy liền thẳng thắn, thật ra tôi muốn biết lý do tại sao bà chê nhãn thần của con gái. Bà tí liền lắp bắp, thầy sao thầy lại nói vậy nhãn thần gì chứ, tôi làm sao mà biết. Ý là bà không làm điều đó sao? Bà tí một mực lắc đầu, tôi không làm gì cả, con hoa nhà tôi làm sao? Thầy Tào ban đầu khẳng định bà Tí là người ngăn cản không cho Hoa theo con đường tâm linh. Nhưng sau một hồi truyền trò, thầy phát hiện ra phán đoán của mình lại nhầm lẫn. Thầy tự đặt câu hỏi, ai là người đất trẻ nhãn thần của Hoa? Thầy nhìn quanh ngôi nhà của bà Tí một lượt rồi dừng lại ngay chính tấm di ảnh của bố Hoa. Một suy nghĩ déo lên đã trong đầu. Trước đây gia đình của mình từng có mời thầy bà nào về chấn điểm hay không Bà tý liền gật đầu Có, tôi có nhờ thầy vạn tôi giúp Tuy nhiên chuyện ấy xảy ra từ rất lâu Chuyện ấy có gì quan trọng không thầy Thầy vạn đó là người phương nào Có dặn dò gia đình của bà điều gì hay không Bà tí liền lắc đầu Tôi không biết Sau này tôi không liên lạc được với thầy vạn nữa Thầy tào có vẻ tam chiêu hơn Mọi suy nghĩ trong đầu của thầy dường như hỗn độn hơn bao giờ hết Thầy vốn nghĩ Hoa là người mẹ che giấu Cho nên mới mất khả năng cảm thụ tâm linh Vậy nhưng khi mà gặp gỡ nói chuyện Thầy lại vỡ lẽ ra rằng không phải Thầy đột ngột chuyển chủ đề Vậy chiếc vòng cầu hồn con gái của bà đeo là sao Bà có thể giải thích cho tôi nghe được cấm Bà tí biết nếu mà thầy cao tay thì phải nhìn thấy bảo vật kia ắt hẳn là sẽ truy tìm nguồn cội của nó Hoa tin tưởng thầy Tào mà dẫn về trò chuyện, cho nên là bà cũng tin tưởng vào cảm nhận của con gái. Bà Liên thật thà nói, Thật ra thì đây là vật báo gia truyền của nhà ngoại tôi để lại. Gia đình tôi vốn là thầy phù thủy hàng bao đời. Tuy nhiên đến đời của cha mẹ tôi thì bà lại không truyền nghề cho tôi. Mẹ tôi nói nếu cứ bám lấy cái nghề âm dương thì con cháu không khá lên được, cho nên bà quyết định dừng lại. Vì mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi, Cho nên khi bà gần đất xa trời Mới đưa chiếc vòng cho tôi và dặn Tới khi nào bà mất nãy thả chiếc vòng này trôi sông Không có phép ai đeo nó cả Bà từng có khi nào thắc mắc chuyện ấy không? Tôi có hỏi nhưng mẹ tôi không nói Tuy nhiên thì có lần tôi nghe lỏm được về chiếc vòng cầu hồ này Tôi biết nó là báu vật Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đeo nó Nếu người bình thường mang bên mình cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi biết, nên là tôi cũng không mang theo nó bên mình cho đến khi con gái tôi gặp nguy hiểm mới mang ra để cứu con bé một mạng. Tôi không biết lý do tại sao mẹ tôi muốn bỏ chiếc vòng ấy đi, trong khi với gia đình tôi sẽ có ích. Ít nhất thì nó từng cứu mạng con gái của tôi, không nhờ có nó mà có thể cứu được vài người khi ở cảnh. Bà còn dặn dò tôi nếu bà mất, hãy hỏa thiêu thả trôi sông, và không được thờ cúng lúc đầu tôi nghĩ chắc mẹ tôi không muốn làm phiền tia con gái bởi vì ly lấy chồng rồi phải theo bên chồng không được thờ cúng bên ngoài tuy nhiên tôi không đành lòng cho nên mới chôn cất và thờ cúng bà tại nhà tôi tin chồng tôi cũng đồng ý với quyết định của mình bà cũng muốn hòa thiêu thả trôi sông là tránh cho đại họa gia đình bà mà thôi bà tí ngạc nhiên khi nghe thầy tào nói tới đại họa của gia đình Bà muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ Nhưng thầy Tào từ chối giờ sao chuyện cũng đã qua rồi Quan trọng là mẹ con bà đều bình an Chúng ta không cần quan tâm tới quá khứ nữa Chỉ có điều cô Hoa nhất định sẽ theo nghiệp của tổ tiên Hoa tử bên ngoài bước vào nghe được câu của thầy Tào mới nói cô liền hỏi Vậy nếu không theo nghiệp của tổ tiên có được không thầy Mẹ chồng con không thích con liên quan đến mấy chuyện này Không con đường lui Vòng cầu hồn cô đã đeo bên người Thì người được chọn chính là cô Tuy nhiên tôi còn thắc mắc chuyện người tên Hoa báo mộng cho tôi Người xuất hiện trong giấc mơ ấy giống hệt cô cũng tên là Hoa Bà Tí đứng dậy mở tủ cầm một tấm hình vẽ bọc Trong một chiếc khăn đen kín mít đưa cho thầy Tào Thầy xem có phải là người này không hả Tấm khăn đen được gỡ ra cả Hoa lẫn thầy Tào đều ngạc nhiên về khuôn mặt của người con gái trong ảnh Quả nhiên là cô gái có giống hệt với Hoa hiện tại Hoa thắc mắc cho nên hỏi mẹ về tấm ảnh vẽ Bà tí buồn bã rồi đáp Là một người em sinh đôi với bà ngoại của con Năm ấy loạn lạc gia đình nghèo khó Cho nên cụ đem bà ấy cho một gia đình khác nuôi dưỡng Mãi sau này khi bà con lớn mới nghe bố mẹ kể lại Bà ngoại đã đi tìm nhưng không gặp được bà ấy Tấm hình vẽ này là bà ngoại cầm về Sau khi nghe tin bà ấy không may qua đời do chạy loạn Lúc mất bà ấy còn rất trẻ Bà ấy sống trong nam có phải không? Bà tí liền gật đầu Tôi nghe mẹ tôi nói bố mẹ nuôi của bà là người miền nam Họ cũng đặt tên cho bà ấy là Hoa Lúc mà tôi biết chuyện thì đã sinh con Hoa Và vô tình đặt chúng tên của bà ấy Tuy nhiên mẹ tôi nói không cần đổi tên Cứ để cái tên này sau này con bé sẽ có phúc hóa ra bà ngoại cổ hoa từng có một bí mật mà cô chưa khi nào được biết hóa ra bà ngoại cô còn có một cô em gái sinh đôi có một khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của cô hiện tại đặc biệt hơn bà ấy cũng từng được đặt tên là hoa mọi thắc mắc trong đầu của thầy tào đã được giải quyết vậy ra người báo tin cho thầy chính là bà dì cổ hoa Còn chuyện tại sao bà ấy lại tìm thầy Tào báo mộng Thì có lẽ cái duyên được rằng sắp đặt từ trước Tấm ảnh vẽ chân dung của bà Hoa trên tay của bà Tí Bóng dưng mở dần tới mức không nhìn rõ khuôn mặt Cả ba người thẳng thốt bởi chuyện kỳ lạ xảy ra trước mắt Họ lấy tấm vải đen trùm lại tấm ảnh Như thể sở những nét vẽ cuối cùng kia cũng bị không khí cuốn đi Trên bàn thờ khung ảnh của bà ngoại cô bất chợt đổ hay hàng lệ thầy tào nhanh mắt đã phát hiện ra chuyện lạ trong nhà linh tính mách bảo cho thầy biết chuyện chẳng lành thầy nhìn vào tấm di ảnh của người mẹ quá cố của bà lý đưa ngón tay liền bấm liên tục nhưng lạ thay không thấy bất cứ điều gì bất thường khuôn mặt của thầy căng cứng một đôi mắt càng sâu thêm vài phần hoa bấy giờ cũng cảm nhận được nỗi lo no sợ từ đâu ập tới cô nhanh chóng cũng phát hiện được tấm di ảnh của bà ngoại sẽ thay chuyện kỳ dị vì dánh để cho mẹ lo lắng trở nên hòa lẳng lặng, lặng thắp nén thường lên bàn thờ rồi nhanh tay dùng khăn sạch lau di ảnh có điều chiếc khăn lau bỗng dưng chuyển sang màu đỏ như máu bàn tay cổ hoa run lên hai mắt mở tròn vì quá đỗi kinh ngạc bà tí nhìn thấy chiếc khăn thấm máu trên tay con gái bà liền lao tới ôi trời đất đôi có chuyện gì thế này Tại, tại tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Máu máu ở đâu đây thầy? thể Tào bình tĩnh hơn cho nên liền chấn nan. Mọi người đừng quá lo lắng, tôi vừa bấm quẻ nhưng chưa phát hiện ra chuyện gì bất thường trong nhà. Nếu cần thiết tôi sẽ làm lễ mở cửa âm Tào để gặp bà cụ hỏi về việc này. Tuy nhiên hiện tại tôi cần giúp cô Hoa ở đây mở lại nhãn thần. tôi dám chắc thầy vạn năm xưa từng giúp gia đình đã che giấu khả năng cảm thụ tâm linh của cô hoa tuy nhiên cô ấy là người được chọn nên dù ai kia muốn che giấu tới mức nào cũng không ngăn được bà tí nghe thầy tào nói như vậy thì nửa mừng nửa lo bà không biết lý do tại sao thầy vạn phải làm như vậy bà cũng nhớ trước lúc lâm chung mẹ của bà từng dặn dò không cho con cháu kế nghiệp hành nghề nếu bây giờ hoa theo thầy tào tầm xương học đạo Thì chẳng phải đã làm trái với những lời dặn của người quá cố hay sao Thầy tao dường như hiểu được sự chăn trở của bà Tí cho nên nhắc lại Bà đã đeo vòng cầu hồn cho con gái Chiếc vòng cũng được phát huy sức mạnh của nó Hiện tại vật và người đã hòa lầm một Bà muốn thay đổi cũng không kịp nữa rồi Thôi nhất hãy tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy hoàn thành được trọng trách bể trên giao phó Vậy thì con gái tôi sẽ phải bỏ cả tương lai Để mở phù hầu đồng hay sao? Không phải ai cũng có căn mở phù Có người có căn soi Mới thấy được quá khứ và tương lai Cô hoa đây chính xác Có thể cảm thụ tâm linh Còn mức độ đến đâu phải xem đường đạo hạnh. Bà Tý chỉ biết thở dài Bởi bà hiểu những gì hoa Phải đối mặt trong tương lai Cuộc sống của những thầy bà Sẽ không êm ấm như người thường Bản thân mẹ bà Đã phải từ bỏ và quyết không cho con cháu Theo nghề Không là sợ đời con cháu khó bề hưởng phước, bà cũng thấy những người mở phù hậu đồng hành nghề cúng bái, thì đời con cháu của họ thường không có hậu. Quyết định lựa chọn hay không tùy thuộc vào hoa, con lưỡng lự không biết có nên theo thầy Tào học nghệ hay không. Cái suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu kèm với những chuyện kỳ lạ tiêm mức hoang đường xảy ra trong chính ngôi nhà của bà Tí khiến cho cô chẳng an tâm. Cô thực sự muốn biết chuyện gì xảy ra với bức ảnh của bà Hoa? Tại sao di ảnh của bà ngoại lệ đổ lệ? tôi cũng muốn giúp gia đình của chồng vượt qua tay kiếp đáng tiếc. Bà Bưởi lại kịch liệt phản đối với việc Hoa nhận thầy Tào làm thầy. Thậm chí bà còn tỏ ra gay gắt, thiếu có nước bà chửi vào mặt Hoa rồi ném cô ra ngoài đường. Mặc mọi người khuyên can thế nào bà Bưởi cũng không muốn chấp nhận chuyện Hoa xem bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng bỏ con... rồi lên vùng núi xa xôi học đạo như vậy bà lấy lý do hoa là con dâu trưởng phải quán xuyến việc nhà hơn nữa đi học xa như vậy con cái cũng bỏ bê tân lại đi làm không thể quan tâm tốt cho thằng tụn bà bưởi phân tích nghiêng về việc vai trò của nàng dâu trưởng trong nhà cho nên muốn vẹn cả đôi đường hoa đành từ chối thầy tào thầy tào cũng không mấy sừng sốt với quyết định của hoa nhưng thầy dặn thêm Hiện tại gia đình chồng cô đang yên sóng lặng gió Tuy nhiên không lâu nữa mọi chuyện đã xoay vần theo hướng khó lường Bất cứ khi nào cần tôi giúp đỡ thì hãy đến tìm Con tôi luôn sẵn sàng Thầy Tào không ở lại cố khuyên căn hòa theo mình học nào Tuy nhiên thầy chấn lại mảnh đất giúp gia đình của bà bưởi Thầy liền dặn âm mình nổi loạn không phải là chuyện tầm thường Hiện tại 23 linh hồn sẽ dần dần được quy tụ cả về mảnh đất này nó vốn là đất âm hồn cho nên hy vọng mọi người ghi nhớ đừng bao giờ tắt đèn trong nhà cũng đừng mong bán nhà chuyển đi chỗ khác nếu một người rời đi chắc chắn sẽ có một người bỏ mạng gia đình chỉ có thể chờ cơ hội và phúc tinh tới mới thoát được kiếp nạn thầy tào nói vậy không phải để dọa nhà bà bưởi bởi sau khi xảy ra nhiều biến cố thì gia đình ông bưởi từng muốn bán nhà chuyển đi nơi khác Đáng tiếc lúc họ muốn đi Thì thánh cô lại cho lộc Cho nên cả gia đình ở lại Hơn nữa bà Bưởi cũng ngóng trông vào Con báu được chôn dưới đất Như lời của ông lão hay nàng trinh nữ từng nói Ngay sau khi thầy Tào đi khỏi Cuộc sống của gia đình bà Bưởi trở lại bình thường Những yếu tố tâm linh dường như không còn xuất hiện Ông Bưởi vẫn nghe lời thầy Tào Dặn thắp sáng đèn suốt đêm Cứ khi nào mà trời lên cao Thì trong nhà ông Bưởi mới thất đèn Lúc đầu hàng xóm cũng thấy lạ và thắc mắc nhiều, nhưng bà bưởi nói cho qua chuyện. Nhà tôi thắp đèn cho sáng chống trộm, trên nuôi được vài con gà con vịt, lại bị cái lũ trộm nó khoáng sạch thì khổ. sau dần mọi người cũng quen với ngôi nhà luôn sáng rút đêm, mọi chuyện bất ngờ xảy ra khi mặt điện lưới hay bị mất do quá tải Toàn vị lo lắng trước nên đã chuẩn bị sẵn máy phát điện, cung cấp điện cho cả ba gia đình. anh mua loại máy chạy dầu cho tiết kiệm nhiên liệu tuy nhiên loại máy chạy dầu lại rất ồn. nếu chạy ban ngày thì còn đỡ chạy ban đêm thì hàng xóm sẽ phàn nàn ông mời gọi thợ đến xây một căn hầm lơ lửng ở ngay phía sau để giảm tiếng ồn khi máy phát điện chạy chính trong cái đêm xây xong căn hầm máy còn chưa kịp đưa vào thì gặp trời rông lớn điện bị cắt giữa khuya Ông bởi đã chuẩn bị mấy cái đèn dầu phòng khi mất điện, dùng tạm vì chết lắp được máy phát. Ngọn đèn châm lên sáng lờ mờ, ông bị cái bóng đen ngồi thù lù giữ nhà dọa cho sợ đến mức đánh rơi cả cây đèn dầu xuống đất. May thay ngọn lửa đã tắt trước khi chiếc đèn chạm đất nên không bùng lên cháy nhà. Bà bởi nghe tiếng đèn rơi xuống đất bước vội ra ngoài hỏi, ông làm sao vậy? có Có cái gì ở trong nhà? Bà bưởi nhìn khắp căn nhà tuy đèn dầu không sáng như đèn điện Nhưng vẫn đủ sáng để nhìn những thứ xung quanh bà lầm bẩm Ông lại thần hồn nát thần tính đấy nhà có ai đâu Có tôi chắc là có Nó vừa ngồi ở giữa nhà Trông nó hình thù thế nào vậy ông Tôi chỉ kịp thấy nó đen thui ngồi thù lùng một đống ở giữa nhà thôi Chắc là ông quáng gà Hay là tại đèn dầu không rõ nên ông nhìn nhầm cái bóng của mình Bà nói hay nhỉ Đèn tôi cầm trên tay thì bóng làm sao ở trước mặt cho nổi Bà bưởi không tranh luận với ông mà tìm cây trồi quét gọn mảnh cây vỡ Mà tìm cây trồi quét gọn lại mảnh vỡ cây đèn Bà liền rầm rì. Tôi đã bảo mua nến mà dùng cho nó đỡ lách ngách Ông đi vác cả chục cái đèn dầu Mà kể như đèn nó bằng sắt hay là bằng thép thì còn đỡ Đằng này mua cái đèn thủy tinh Đấy ông xem đi Sợi đêm hôm còn lọ mọ quét mảnh chai May mà nhà cô tôi với ông thôi đấy Nến thì gọn thôi chứ gió thổi là tắt tôi thấy đèn dầu vẫn tốt hơn ông nói rồi mở tung cánh cửa gió ở bên ngoài thổi mạnh khiến ngọn đèn bập bùng vì hơi gió bà bưởi lúc này liền nhú mày ông làm cái gì mà mở toang cửa ra như thế tôi mở cho hơi dầu nó bay bớt đi trên loáng khắp nhà thi kia người làm sao được bà bà kiếm cho tôi cái quần áo cũ để tôi lau cái chỗ dầu này đi cho nó sạch bà bưởi đặt gòn đống mảnh chai vào góc cửa ở ngoài hiên Zoey khép bứt một cánh cửa lại để tránh gió. "Gớm nữa, phúc tổ cho tôi mới ông hôm nay là lửa nó không có theo dầu bốc lên. Trong xe mới đầy nhà cháy vì đèn dầu rồi." Ông bưởi cũng lấy tấm rẻ lau chỗ dầu loang kia, mang ra góc sân để để. Ông tính chờ một lúc sau thì mùi dầu hoài trong nhà đã bớt đi thì đóng cửa lại. Hàng xóm nhà nào nhà nấy đóng cửa tối như bưng. Ông ngó bên sang nhà các con thấy vẫn còn lờ mờ ánh đèn. Mưa bắt đầu chút xuống, sớm đánh huỳnh huỳnh nghe chói tai Ông bưởi vội khép cánh cửa lại tránh gió cuốn mưa vào nhà. Bà bưởi lên giường nhằm nắm mắt ngủ một lèo. Ông bưởi thì trằn chọc không thể nào chụp mắt. Hình ảnh đen thui xuất hiện giữa ban ngãy khiến cho ông không thể nào có thể ngủ được. Ông suy nghĩ bao nhiêu chuyện có có khả năng xảy ra. ông nhớ tới lời của người đàn ông từng cảnh báo cho gia đình ông rời khỏi mảnh đất này ông thầm trách mình đã không nghe theo lời của người đó khiến cho gia đình đã gặp bao chuyện không may trời càng lúc càng khuya cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại ông nghiêng người quay mặt vào tường thì dùng mình bởi trên tường đang in hình của một người phụ nữ với một tóc dài buông thõng ông càng mắt ra nhìn cái hình ấy đang lắc lư trên bức tường nhà Quá sợ hãi ông ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ở trong nhà. Ông ngoảnh mặt lại nhìn bức tường thì cái hình ấy biến mất từ lúc nào. Ông nuốt nước bọt đường ngực xuống cổ ngọng đang khô giấc kia, đưa tay kéo vợ. Bà nó ơi, bà nó ơi dậy mau. Bà bưởi đang ngồi say chẳng nghe lời của ông gọi. Ông hoang mang nhìn căn nhà khắp lượt. Căn nhà càng thêm ảm đạm Tiếng gõ mạnh bên cánh cửa khiến cho ông bưởi giật mình. Ông đưa mắt nhìn trầm chầm, chầm vào cái kính cửa vừa phát ra tính động. Bên cạnh cánh cửa ấy chính là nơi mà ông mới cho thợ xây chích chiếc khầm chưa máy phát ngày hôm nay. Ông tự nhủ. Có chuyện gì ở ngoài đó vậy? Ông cố gắng lắng tai nghe xem chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó bởi tiếng mưa rời khá lớn. Tiếng cộc cộc một hồi ngưng lại. Thì ông lại thấy tiếng khắp tỉ tê vang lên không ngớt Đây là chuyện ông chưa bao giờ thấy ở ngôi nhà này Ông các mảnh cánh tay đánh thức vợ dậy Bà bưởi liền nhăn nhó hỏi Ông lại làm sao đây hả? Sao không ngủ đi mà gọi tôi làm cái gì? Bà dậy đi, nhà mình có chuyện lạ lắm Bà bưởi bật dậy mà có chuyện gì? Tôi nghe có tiếng động sau nhà Có cả tiếng khóc. Lúc nãy tôi thấy thấy có cái hình nó đen thổi lùi đó rõ là hình của một người con gái in trên bức tường này ông bưởi nói rồi đập tay vào bức tường cạnh rừng xác nhận lại vị trí hình người con gái bàn nãy bà bưởi đưa tay vỗ vỗ cái miệng ngắp một nơi ôi sao ơi từ xưa đến giờ đã bao giờ ông thấy con ma nào in bóng lên tường chưa thôi ngủ đi ông thức nhiều rồi toàn nói năng nói cuội thôi bà bưởi nằm xuống nhưng bên tay của bà văng vẳng tính nói Trả lại đây mau trả lại cho tôi. Bà lắng tai nghe thêm một lần nữa vẫn thấy tiếng nói ấy phát ra bằng ngột dậy Ông này, ông nghe thấy cái gì không? Ông bưởi liền gật đầu. Có đấy, tôi nghe nãy giờ mà. Nhưng ai nói mới được chứ? Sao lại có tiếng nói ở đây? Bà hỏi tôi chỉ thì tôi tôi biết hỏi ai. một tia xét dẹp ngang bầu trời ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt thắt thay bằng một tiếng động inh tai hai vợ chồng của ông bưởi giật bắn mình bởi tiếng nổ phát ra ngay bên cạnh mình ông bưởi liền hoảng hốt khi gì vậy N nó nó nó đánh nhà mình hả ông sao tôi nghe được rồi có thể sẽ đánh chúng vườn nhà mình bà bưởi liền hơi run liệu có điểm gì không ông sao tôi thấy ruột gan tôi nóng như là chê đẻ vậy đó không sao đâu xét nó đánh trúng chỗ nào thì trúng, và không thấy từ tối đến giờ xét đánh nhì nhàng khắp trời được hả? Nó không có đánh ở đây thì đánh chỗ khác. Sau tiếng xét lớn kèm theo tiếng nổ đinh tai ấy thì trời ngớt mưa. Hai ông bà ngồi cạnh nhau cố gắng lắng tay nghe, xem những âm thanh bên ngoài vườn. Dường như những chuyện lạ ban nãy của cả ngay đều theo tiếng xét kia bị xóa sạch. Sáng hôm sau thì bà bưởi dậy sớm ra ngoài vườn kiểm tra Lúc đó thì ông thất kinh Không tin vào mắt của mình Bởi cái vệ đen thui Chia dọc bức tường của nhà Ngay cái chỗ ông bà mới xây cái hầm chưa mấy phát điện hôm trước Ông liền lớn tiếng gọi vợ cùng ra xem Bà bưởi cũng kinh ngạc không kém Cái quỷ quái gì vậy ông Sao sao cái hầm nó lại cháy xém thế kia Vậy đúng là sẽ đánh trúng cửa hầm sao hả May mà hôm qua chưa có lắp máy phát điện Chứ không xét nó đánh thế này Có khi cháy cả nhà cũng nên Phía ngoài cổng lúc này Có tiếng gọi lớn Ông bà bưởi ơi Ai vậy Bà bưởi đáp lại rồi lật đật quay về phía cầm Ông bưởi thì còn ở lại kiểm tra khu vườn Xem có tổn thất gì Sau trận mưa rông đêm qua hay không Thì nghe bà bưởi liền gọi lớn Ông ơi Ông mau ra đây Ông bưởi vội vào nhà lúc thấy hai vợ chồng của người thợ xây thì ngạc nhiên Ờ sao sáng sớm hai vợ chồng chú sang đây làm gì Nhà tôi xây xong rồi cơ mà Chú thợ xây khuôn mặt tái nhợt lắp bắp Bác ơi bà cứu vợ chồng em với Nhưng có chuyện gì Chú thợ xây rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho ông bưởi Là cái này hả Ông bưởi mở chiếc khăn thì bất ngờ thấy trong ấy Có một vật hình như là đồ trang sức cũ được rửa sạch sẽ Cái gì đây? Sao chú lại đưa cho tôi cái này? Chả giấu gì bác đó. Em đào đất thì, thì nhặt được cái này ở phía sau nhà bác. Em mang ra quán người ta bảo là vàng bác ạ. Cả hai ông bà bưởi đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Bà bưởi liền hỏi. Chú nói nhặt được cái vòng vàng này lúc đào đất sau nhà của tôi á. vợ có chú thở xây liền gật đầu. Vâng là chúng em nhặt được. Do chúng em thăm của nên là giấu đi mà không đưa hai bác trả. Mong là các bác nhận lại rồi thứ lỗi cho chúng em. Dường như cả hai vợ chồng người thợ xây đều rất sợ hãi khi nhắc tới chiếc vòng vàng ấy. Cậu Tuân và Toàn cũng chạy sang nhà nghe câu chuyện của hai vợ chồng người thợ xây. Toàn lúc này liền hỏi Có chuyện gì xảy ra với gia đình anh chị? Tại sao nhìn hai anh chị lại mang trả chiếc vòng này? Chúng tôi nên làm chuyện này mà. Thôi, vật về vi chủ thì chúng tôi xin phép. Cả hai vợ chồng người thợ xây nhanh chóng chào ông bà bưởi rồi rời đi. Nhìn dáng vẻ của họ như là mị ma đuổi, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. tuần lúc này liền thắc mắc. Suốt cuộc là họ đã gặp chuyện gì? Nếu không phải chuyện rất đáng sợ, thì hai người họ đã không phản đứng như vậy. Bà bưởi liền đáp. Lúc mà mẹ cầm ra, đi thấy cả hai mặt mũi xanh lẻ xanh lét. Họ chỉ một mực xin gặp cả bố và mẹ trình bày gấp. bà bưởi cầm chiếc vòng vàng lên giơ tay nhìn lên mảnh đất này không lẽ đúng là có kho báu sao mà kho báu còn biết tìm về tận nhà thì đúng được chuyện lạ chuyện hai vợ chồng thợ xây nhặt được chiếc vòng vàng đem trả lại cho vợ chồng ông bưởi được chuyển ra bên ngoài Người nhân cũng bởi bà canh hàng xóm vô tình đi ngang qua nghe lòm được cho nên loan đi khắp làng mọi người lúc đầu nghe bà canh nói chuyện thì ngỡ chuyện cười tán dốc Nhưng khi mọi người gặp vợ chồng của người thợ xây và chứng kiến hành động kỳ quặc xen lẫn thái độ sợ hãi ấy thì ai cũng dần dần tin đó là sự thật. Có người hàng xóm của vợ chồng người thợ xây còn nói nửa đêm nửa hôm nhà của họ bỗng dưng bùng lên như con lửa cháy. Rồi là đang trời mưa lớn nhưng không hiểu sao căn nhà lại bao trùm một màu đỏ rực lửa như vậy. Ánh sáng đó vỗng lên vài chục giây rồi thất liệm. bắt đầu từ những chuyện ma mị xung quanh chiếc vòng vàng được người dân làng đồn thổi hai vợ chồng người thợ xây cũng ít ra bên ngoài hơn dường như họ đã gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ thậm chí là họ còn mời thầy cúng về nhà cúng liên tục trong suốt ba ngày ba đêm vợ chồng của hoa cũng vì chuyện xảy ra đêm mưa rông ấy mà mất ăn mất ngủ chuyện vợ chồng của người thợ xây trở lại chiếc vòng vàng cho tới chuyện lạ ông bưởi gặp đúng đêm hôm đó đều không khỏi làm cho mọi người hoang mang Trở lại lạ lùng khi chiếc máy phát điện cứ đưa vào trong hầm thì lại gặp trục trặc không tài nào nổ máy họ đưa chiếc máy ra ngoài thì nó lại phát nổ ầm bầm sau cầu mọi người quyết định xây gạch sang chỗ bên cạnh làm thành một cái chòi nhỏ đặt chiếc máy phát vào bên trong ở vị trí mới cái máy phát điện hoạt động bình thường tuân liền thắc mắc liệu có phải vị trí này có điều gì đặc biệt không bà bưởi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến liệu có phải dưới này có kho báu thật không ông bưởi liền gạt phát đi bà lại mơ kho báu nữa nhà mình tổ tiên để lại bao năm nay làm gì có kho báu chứ hả thế nhưng mà mấy lần người ta báo mộng mảnh đất này có kho báu còn gì nữa hay là chúng ta đào lên xem thử như thế nào Toàn liền gọi thờ về tháo rỡ cái hầm đá xây và đào sâu xuống bên dưới. Từng lớp đất được lật tung lên, sâu như cây giếng, nhưng chẳng ai thấy có báu nằm ở đâu. Toàn lúc này liền nói, Đấy nha, con đã theo ý cậu mẹ đào xây lớp đất sâu 2 mét rồi. Hiện tại ở dưới đó thì toàn đất chứ chẳng có vàng bạc gì cả, mẹ cũng bớt suy nghĩ về kho báu đi. Chiếc vòng tay bằng vàng được trả lại Nhưng gia đình của bà Bưởi không dám đụng đến nó Ông Bưởi lo lắng bởi nó khiến cho vợ chồng của người thợ xây Sáng sớm đã phải chạy sang nhà ông bà để trả lại đồ Sau một lần tình cờ ông nghe được câu chuyện xảy ra đêm hôm ấy Tại nhà của người thợ xây Hóa ra lúc mưa rồng nhà họ bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ đến đòi của Người đó dọa cho hai vợ chồng người thợ xây sợ đến mức phải bỏ trả đồ mà gọi thầy tới lập đàn cũng mấy ngày đêm chú thợ xây từng nói với ông bưởi rằng người ta nói nếu tôi không đem cái này trả lại cho chủ nhà thì mỗi ngày sẽ đến tìm và giết chết chúng tôi thậm chí người phụ nữ ấy còn đốt lửa ngôi nhà của chúng tôi đang ở ông bưởi lại hỏi vậy là đêm đó có người nhìn thấy ngôi nhà bốc cháy chính là sự thật sao vâng thật đấy bác ạ em cũng sợ quá cho nên là đồng ý mang đồ trả lại cho bác. chắc chắn là người nhà bác có ai linh thiêng giữ của, cho nên là mới làm như vậy với chúng em. may mà bây giờ mọi chuyện nó qua rồi. bà bưởi kể lại câu chuyện cho các con nghe, tôi liền bàn với bố. vậy thì chiếc vòng rất có thể là vật của người quá cố. mi lúc này liền bổ sung thêm, có khi là chúng ta nên mời thầy về soi chiếc vòng. Nếu mà quả thần vòng này của ai thì mang trả lại cho họ, tránh cho chúng ta gặp phải cái chuyện rắc rối bù hạ. Mọi người đồng ý với cách làm của My. Tuân thì muốn đi hệ minh soạn để nhờ vả chuyện này, nhưng My lại muốn nhờ thầy Tào giúp đỡ. Sau một hồi bàn bạc mọi người đồng ý vào nhờ thầy Tào, My và Toàn một lần nữa lặn lội lên tận mạn ngược nhờ vả. Tới nơi thầy Tào vắng nhà, hai chị em ngồi vào trong nhà thầy đợi. vợ của thầy mang đến cho khách nhiều thanh tre đường vót nhọn có sơn sẵn một đầu xanh một đầu đỏ rồi yêu cầu cả hai lắc lên mà chọn một que mì nhanh chóng làm theo lời của vợ thầy hướng dẫn lúc lấy đường que tre thì vợ của thầy mới mỉm cười vậy là ông nhà tôi đoán chúng đấy gia đình nhà các vị đúng là có lộc to rồi bà ấy ngồi xuống bên cạnh thao thao bất tuyệt kể lại giấc mơ của thầy tào đêm trước Thì ra thầy đã biết chuyện gia đình của My tới nhà giúp đỡ. Hơn nữa thầy còn xoay ra quẻ rằng lần này gia đình cô gặp May và con lộc lớn. Chiều tối thầy Tào mới về đến nhà. Thầy trông gầy hơn lần gặp mặt trước. My thấy thầy vội đứng dậy rồi chào thầy. Thầy liền vui vẻ. Đúng là khách quý đến rồi. Tôi được giảng uh, báo cho mộng từ trước cho nên biết chắc hai người sẽ đến đây. Lần này đúng là mang tin vui đến đúng không? mi chẳng giấu diếm nên vào thẳng vấn đề cô ngay ngắn đặt chiếc vòng vàng xuống trước mặt của thầy tào thầy nhìn chiếc vòng rồi đáp lộc tới thì cứ nhận lấy chứ trần trừ gì nữa mi không hiểu ý của thầy tào liền giải đáp cô yên tâm đi đây là lộc đây là của trời cho đấy mi đem mọi chuyện rành mạch kể lại cho thầy tào nghe nghe xong thầy gần gù sẽ nhanh thôi có người tìm đến gia đình cô Tuy nhiên người này không gây bất lợi gì cho gia đình Nếu giúp được họ Thì xem chừng gia đình cô tạo thêm phước lớn Có thể nó giúp ích cho tương lai đấy Thầy tao chỉ nói như vậy Chứ không giải thích rõ mọi chuyện Mi muốn hỏi thêm Nhưng thầy chỉ bảo Tại đất nhà cô có người chết Họ muốn về nhà Món quà này của người chết muốn gửi gia đình trả ơn trước Toàn liền ngạc nhiên Sao nhà con lại có người chết được chứ đất này là tổ tiên nhà con ở bao đời rồi thầy thế tao liền mỉm cười có nhiều điều anh chưa biết vậy chứ anh tính xem gia đình anh đã ở được tất cả bao nhiêu đời chuyện này thôi đáng mừng rồi mọi người về đi chuẩn bị mà đón khách hai chị em mi đi nhưng mà không được việc gì toàn gọi về báo lại sự việc với gia đình thì nghe tin bố nói thế nói đúng đó con ạ nhà mình đang có khách phương xa đến tìm người Họ nói là người nhà của cô gái Có chiếc vòng tay Giống như là chiếc vòng con cầm đi Họ đang ở đây và xin gia đình mình tìm người Tuần nghe bố nhắc chuyện Mà buồn ruồn cả chân tay Chưa khi nào cậu nghĩ mọi chuyện Lại trùng hợp đến như vậy Cậu cũng kể sơ qua câu chuyện Thầy Tào dặn dò Ông bưởi nghe xong quyết định Vậy là ý trời rồi Thôi chúng ta tạo điều kiện giúp họ Âu thì cũng là việc nghĩa Hai chị em nhanh chóng quay trở về nhà Đến nơi cả hai bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra ở nhà mình Rất đông người lạ ở đâu kéo đến Họ gốc lóc gọi tin một ai đó Giữa sân bày ra rất nhiều các hộp lớn nhỏ toàn đồ màu trắng toát Thoạt nhìn vào người khiến cho người ta có một cảm giác giận người mi lách qua đám người hiếu kỳ đứng bù lại xung quanh Xem sự lạ để hỏi thăm chuyện xảy ra ở nhà hoa khẽ nói nhỏ vào tay của mi Sẽ định người ta đến tìm người cô mi hả? đứa bé đang khóc dãy nên ở kia chính là hồn của tổ cô nhà họ nhập vào đến để tìm xác đấy mi bấy giờ mới nhìn vào giữa đàn thì thấy một đứa bé gái ăn mặc kỳ quặc đang lăn lộn từ bên nọ qua bên kia hai mắt của nó nhắm nghiền cho đến khi quay tới phía cổ mi nó dừng lại mở mắt nhìn chừng chừng mi rồi cười lên sằng sặc đây người đây rồi. Mi nghe giọng người đó rồi nổi cả gai ốc nó nó nói cái gì vậy? đứa bé chạy đến bên Mi chừng đôi mắt trắng dã nhìn Mi rồi lại cười hàng tràng dài rồi hỏi vòng đâu chiếc vòng đâu? Mi bây giờ mới sừng nhớ tới chiếc vòng tay mà cô mang theo bên mình. Cô lôi chiếc vòng ra thì đứa bé cầm lấy chiếc vòng ấy giơ lên cho mọi người xem rồi lại cười khinh khách. tất cả mọi người ổn lên rồi một người già trong số đó lòng nước mắt rồi bỏ chiếc hộp khác đưa ra một chiếc vòng khác giống y hệt chiếc vòng của nhà bà bưởi chỉ có điều chiếc vòng kia còn mới và đẹp hơn chiếc vòng bị chôn dưới đất hàng xóm bắt đầu xì xào về điều kỳ lạ ấy họ tin chắc gia đình kia đúng là được người âm chỉ đường cho nên mới đìm đến tận nhà ông bưởi tìm người như vậy một người lớn tuổi bắt đầu khóc lớn tiếng Vậy là chúng con đã tìm được bà cô tổ rồi Bà linh thiêng mau chỉ chỗ cho chúng con đưa bà về nhà Tội của chúng con lớn quá Nên bao nhiêu năm qua để cho bà nằm nơi đất khách quê người không ai hương khói Người phụ nữ ấy lại gần ông Bưởi cuối gặp người cảm ơn Và xin phép gia đình bà Bưởi để họ được phép tìm kiếm thiên hài của người quá cố. Ông bà Bưởi dĩ nhiên đồng ý bởi nếu quả thật trên mảnh đất ông bà đang có một phần mộ thì dù khi biết chuyện họ không đón ông bà cũng đưa đi. Đứa bé lúc bấy giờ lại lăn đồng ra đất như thể bị co giật, mấy người đi theo kia bóng quỷ giảm xuống dưới đất, lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ, thế như là họ sử dụng ngôn từ riêng để nói chuyện với nhau. Sau một hồi đứa bé đứng dậy chải tóc rồi chỉ mọi người đi ra sau vườn. Nó dẫn mọi người đến đúng nơi xảy ra cái hầm của ông bà bưởi mà chỉ đào chỗ này đi ông bưởi lúc này vội lên tiếng mọi người chắc chắn chỗ này có hài cốt chứ đứa bé lại chừng đôi mắt nhìn ông bưởi rồi gật đầu chắc nịch chắc chắn ông bưởi liền giải thích đây quả đúng là nơi đã tìm thấy chiếc vòng tuy nhiên gia đình tôi đã đào sâu tận hai mét xuống dưới mà không thấy bất cứ bộ hài cốt nào Đứa bé chị tay xuống dưới chân Đào đi Đào chỗ này lên Đào lên sẽ thấy Gia đình của ông bởi đã đào lên một lần Mà không phát hiện ra điều gì Nếu họ đào sâu hơn biết đâu Sẽ tìm thấy hại cốt thật bên dưới như vậy cho nên ông thở kêu Hãy đào sâu thêm một chút Bởi gia đình ông từng đào sâu 2 mét Từng chiếc mai thi nhau Cắm xuống nền đất mềm xốp Khi cái hố được đào xuống quá hai mét Tuệ thở đào đã mệt mỏi leo lên trên nghỉ ngơi Mồ hôi ai nấy ướt đẫm trên khuôn mặt Thì đứa bé bất ngờ nhảy xuống cái hố Rồi đưa tay bới lên tục dưới nền đất Người phụ nữ vội vã kêu người nhà tiếp tục phụ giúp Lúc một người thanh niên toan nhảy xuống hố Thì bất ngờ đứa bé ngã lăn ra Hai mắt trần ngược lên rồi nằm bất động Tất thầy sự sợ hãi vội vã kéo đứa bé lên bờ Ông bà bưởi sợ tới nỗi mặt Cách không còn một giọt máu Những người xung quanh hóng chuyện Vội giặt qua một bên để cấp cứu đứa bé Thật may sau khi nhấn huyệt Và phun ngộp nước vào mặt Của đứa bé đất tỉnh táo trở lại Nó liền oàn lên khóc Mẹ của đứa bé vội ôm lấy dỗ dành. Con ngoan mẹ đây Người phụ nữ già nôn lên tiếng Vậy là bà cô tổ đã thăng rồi Chắc chắn cứ đào xuống dưới Chúng ta sẽ tìm được Mọi người nghỉ tay một lát rồi tiếp tục giúp chúng tôi Tám thờ sau một lúc nghỉ ngơi ăn uống lại thì tiếp tục đào Trời tối mọi người thấp điện cho sáng để tiếp tục công việc Ai cũng mong sẽ mau chóng tìm được phần hài cốt ở phía dưới Trời mỗi lúc một khuya đội đào bới vẫn tiếp tục đào Cây hố đã sâu tới 4-5 mét Nhưng chưa thấy được thứ cần tìm Mọi người thờ lúc này lên tiếng Chúng tôi đã đào sâu lắm, mọi người xem dưới này toàn rồi đá thì tìm được gì. Nếu có hài cốt cũng không ai chôn sâu tới vậy đâu. Có người đề nghị nghỉ rồi hôm sau tiếp tục đào, nhưng người phụ nữ lớn tuổi nhất quyết không chịu. Bà xin đổi thợ tiếp tục đào mới, bởi gia đình của bà đã xem thầy về chỉ định. Hôm nay đành phải tìm thấy hài cốt của bà cô mới mong tránh được họa. Đồi thở thế vậy thì lại tiếp tục tay quốc tay cào đào tiếp cái hố sâu như cái giếng Khi mọi người có mệt mỏi toàn bộ cuộc thì đứa bé lại giật lên từng cơn, nó liền quát lớn Đào đi Tất cả hãy tập trung Tìm tới nơi thì làm cho tớ luôn đừng có bỏ giữa chừng Mọi người bực mình là mạnh cây xà beng xuống đất thì bên dưới nghe cục cục Chiếc xà beng chạm phải một thứ gì đó cứng như đá người thợ nhắc lên đào mạnh xuống bên cạnh thêm hai ba lần nữa rồi giao lên đây rồi tôi thấy rồi đời bé nấc lên rồi ngã quỷ xuống đất đồng hồ lúc này cũng vừa chỉ tới 12 giờ đêm người phụ nữ phía trên quỳ rạp xuống đất rồi gọi bà cô tổ ơi vậy là chúng con đã thấy bà rồi tìm thấy bà tin này con dù chết cũng không có gì phải hối tiếc đám thở như là được tiếp thêm sức mạnh Họ tập trung lại dùng tay bới đám đất lên Thì phát hiện ra Một cây giường sắt còn khá lớn Tất cả phải vất vả lắm Mới đào được cây dương ấy lên tuy nhiên khi kéo lên Thì chiếc dương lại nhẹ vô cùng Mấy người thợ liền xì xào Quả đúng là chuyện lạ Người chết phải linh tinh lắm Mới khiến cho quan tài nhẹ như vậy Mà không hiểu tại sao Người ta lại chôn sâu đến như vậy Ngoài ra chiếc dương sắt Còn có một đặc điểm khác nữa đó chính là nó được chôn theo phương thẳng đứng gia đình của ông bưởi bấy giờ cắn mừng thay cho gia đình họ ông chấp tay lên trời mà nói Tạ ơn trời phật cuối cùng thì bà ấy cũng được về nhà bà linh thiêng theo con cháu về nhà tớ nay không phải bơ vơ không người thân thích như trước đây sáng hôm sau gia đình của ông bưởi báo chính quyền tới làm thủ tục báo cáo về chức quan tài kèm bộ hài cốt ở trong vườn, gia đình của người phụ nữ hoàn tất thủ tục làm lễ rồi đưa hài cốt về quê hương. Mọi việc xong xuôi, ông bưởi tự nhiên thiết lòng của mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ông vui vẻ kể lại mọi chuyện cho hàng xóm nghe về chiếc quan tài kỳ lạ ấy. Lúc họ mở quan tài ra thì bên trong gần như không còn hài cốt nguyên vẹn. Có lẽ bộ hài cốt đất được trôn dây đó rất lâu. Từ thời ông bà chắc cũng không biết tới đó Trong ấy còn rất nhiều tiền cổ và trang sức cổ Tất thầy đều bị dì xét Dù có chiếc vòng tay người thợ đào được ở vườn Nhà ông bà thì vẫn còn mới và sạch hơn tất thầy mọi trang sức chôn kèm dưới hải cốt Ông không biết tại sao chiếc vòng ấy lại không nằm trong chiếc quan tài Mà lại nằm bên ngoài để người ta dễ dàng đào thích như vậy Chuyện ấy ông cứ thắc mắc và nhắc đi nhắc lại nhiều lần bà bưởi thích chồng cứ hành nhắc đến chiếc vòng vàng thì bèn giải thích chuyện bà ấy về tận nhà đưa con cháu tới tận nhà mình đưa đợt hài cốt lên bờ thì chuyện chiếc vòng kia không nằm trong chiếc quan tài cũng chẳng có gì lạ một tuần sau khi mà thi hài của người phụ nữ trong vườn được đưa đi ông bưởi bỗng nhiên xuất hiện một ảo giác ông ngay nói nằm một mình và có những hành động lạ thường Bà bưởi lắm lúc thấy ông ngồi tha thần Ở gốc vườn nói làm nhảm những câu không rõ nghĩa Thì bắt đầu lo lắng Bà gọi các con lại nói chuyện Mấy đứa xem ông bưởi coi có phải là già rồi lẫn không Sao mẹ thấy ông ấy toàn nói làm nhảm cái chuyện gì lạ lắm Tôi lại gần hỏi bố chuyện Nhưng ông chỉ ngồi ngủ gật ngay gấp cạnh cây bờ ao Cậu gọi bố dậy nhưng gọi ba câu không thấy ông trả lời Quá sợ hãi cậu vội lay bố dậy thì phát hiện ra cơ thể của ông cứng nhắc cậu liền gọi lớn toàn ơi mà đưa bố đi viện toàn nghe tiếng của anh trai gọi thì chạy vội ra vườn khi cánh tay vừa chạm vào người của ông bưởi thì đột ngột ông mở mắt ra mấy anh làm cái gì thế tân đứng sững người trước câu hỏi của bố nhưng lại mừng như mắt được vàng ôi bố vậy mà bố làm con hít ca hồn sao bố lại ra vườn ngủ được chứ ông bưởi nhìn xuống gốc cây rồi cười vui vẻ Dào ơi trong nhà nóng quá thì bố ra đây ngồi cho mát tiền thề thì ngóng cái ao cá chắc là gió mát quá cho nên là bố ngủ quên ông nói rồi thùng thỉnh đi vào nhà bỏ lại hai đứa con trai ngơ ngác đứng đằng sau toàn liền hỏi anh gọi giật giọng làm em hết cả hồn khiếp quá thế cái lúc thấy anh xốc cơ bố lên em cứ tưởng là bố làm sao nhưng mà lúc anh chạm vào bố thì rõ ràng cơ thể của bố đã cứng rồi không còn thở nữa đâu hai anh em quay lại nhìn nhau rồi cùng hoang mang Toàn vừa chạy ra tới nơi Cho nên chỉ mình tuân ở với ông bởi thời khắc ấy Toàn liền nhanh chán Có khi nào anh nhầm không? Không, anh không nhầm được Có lẽ chúng ta nên cho bố đi khám càng sớm càng tốt Hai anh em bàn tiếp bản lui Rồi quyết định lựa lời khuyên đưa ông bưởi đi khám bệnh Thoạt đầu ông bưởi thấy các con đề nghị đưa đi khám bệnh tổng quát Thì ông ngạc nhiên Nhưng mãi sau rồi ông cũng đồng ý Kết quả khám sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường khiến cho mọi người cũng bớt lo toàn cũng đặc biệt nhờ bác sĩ cho bố đi kiểm tra thần kinh bởi nhiều khi ông hay nói làm nhảm một mình rồi lại quên hết mọi chuyện xảy ra trước đó nhưng bác sĩ nói chỉ là bệnh đáng trí của người già họ kê thêm một số loại thuốc bổ thần kinh cho ông bưởi mà thôi ông bưởi về nhà uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng sự việc mỗi lúc một trầm trọng điển hình nhất là chuyện nửa đêm ông bật dậy mở cửa đi ra ngoài vườn ở gốc cây nói chuyện một mình. Bà bưởi lo lắng ông bị mộng du cho nên gọi các con đi theo. Là thầy ông quay lại hỏi tỉnh bơ. Đêm hôm mấy đứa không ngủ đi ra đây làm gì? Toàn liền đáp. Vậy đêm rồi bố mau vào nhà ngủ cho khỏe đi. Từ con thì bố ra ngoài này một mình sợ lỡ như bố vấp phải thì lại khổ thân. Ông bởi lùi thổi đi vào trong nhà ngủ một mảnh cho đến sáng. Hôm sau bà bưởi hỏi chuyện Đêm qua ông mở cửa đi ra vườn làm gì thế Ra cả rồi Nhà vệ sinh cũng ngay phòng ấy Thì ông ra ngoài vườn làm cái gì Ông không sợ lập cập ngã ra đó rồi khổ con cái Ông đáp tỉnh bơ Bà bị mê ngủ à Tôi đi ra vườn lúc nào Ồ thế đêm qua ai đi ra vườn để cái thằng toàn nó phải chạy theo nó dắt về ngủ Ông bưởi liền nhăn chán à, Có chuyện đó hả Sao tôi, tôi không nhớ gì cả vậy nhỉ bà bưởi liền chép miệng đấy khổ thế đấy ra cả lầm cầm thế này có khổ tôi không chứ có khi nào mà cho ông ăn cơm xong ông lại nói là chưa được ăn bà bưởi nói đùa như vậy thôi mà chưa đến ông nói như thế thật sẽ là bà đang ngồi chưa thiện nghe tiếng của ông nói lớn bà nói ơi bà làm cái gì mà không sắp cơm chưa cho tôi ăn thế tôi đói quá rồi đây bà bưởi bị ông nói lớn tiếng làm cho tình càng ngủ bà liền hỏi ông nói cái gì Thì lúc nãy ông ăn còn chưa đủ no hả Ồ hay tôi đã ăn đâu mà bảo là no Sáng ra tôi ăn có cái nửa cái gói mì đó Chờ đến giờ chưa thấy được bà dọn cơm gì cả Bà bưởi ngồi bật dậy thở dài Ôi trời ơi sao số tôi nên lại khổ thế này cơ chứ Rõ là trưa nay tôi mới sới trông hai lần cơm Mà ông bảo là chưa ăn thì cứ làm sao Bà nói vậy thôi nhưng vẫn xuống bếp dọn cơm bưng lên cho ông bưởi ăn thêm bữa nữa may mà nhà bà luôn nấu cơm nhiều nếu thừa thì bà cho vào nấu cám cho lợn cho nên là không lo thiếu cơm ông bởi lại đánh tỉ tỉ một lúc hết hai mất cơm một cách ngon lành ăn xong ông còn khen bà nấu cơm ngon bà chèm miệng một cái rồi dọn dẹp bắt đĩa lúc xong xuôi quay lên nhà chẳng thấy ông bưởi đâu bà liền sợ hãi gọi lớn ông nó ơi ông đi đâu rồi Bà chạy ngó sang nhà con trai lớn Và con trai út chẳng thấy ông bởi đâu Bà lại chạy ra ngoài vườn Thì bất ngờ thấy ông đang ngồi dựa Vào gốc mít ngủ ngon lành ở đấy Bà liền tức giận dỗi Ô hai cái ông này Càng già lại càng dở chứng Sao ông không ngồi trong nhà mà lại chạy ra ngoài vườn Thế này làm tôi tìm ông nãy giờ Ông bởi mở mắt ra nhìn vợ Nhưng ánh mắt vô cùng khắc lạ Bà bởi thoáng giật mình Ông bởi liền lên tiếng Sao bà ra đây làm gì? Tôi tưởng bà ngủ chưa rồi. Thôi ông vào nhà đi. Ông mới ăn cơm xong mà ngồi phơi ra ngoài này thì có tội nghiệp không? Coi chừng là ông bệnh là tôi mệt thêm đấy. Ông bưởi sừng sốt nhìn đồng hồ. Hai giờ chiều rồi còn ăn cơm cái gì nữa? Bà nó bị mê sáng hả? Bà bưởi tròn mắt nhìn chồng duyệt lại hỏi. Ông nói cái gì cơ? Ông bảo là ai mê sáng. Ai vừa bắt tôi dọn cơm, ai vừa ăn hai bát cơm tôi sới. Tôi vừa mới rửa bát xong mà thoáng cái ông đã chạy ra đây ngồi Ông lại còn bảo là tôi mê sáng hả Ông có bị sao không Cái đó ông bị mất trí nhớ luôn hả Bà bưởi giận cho nên tuôn ra một tràng Bà thấy bực mình bởi cái cách nói chuyện dở dở ương ương của ông Rõ ràng ông cứ làm xong rồi lại quên Rồi lại quay lại trách bà Ông bị bà mắng giận lắm nhưng lại xuống nước Thôi được rồi là tôi sai Cho tôi ngủ ở đây mà mộng du cũng nên Thế thì ông đi vào nhà đi Lê ông bỏng du lệ lệ ngã xuống ao thì khổ Bà bưởi bỏ vào nhà trước Ông lẽo léo theo sau Lần này bà lại bàn với các con Đưa ông đi kiểm tra thêm một lần nữa Để can thiệp sớm Tuy nhiên chưa kiểm thực hiện ý định Thì ông bỗng dừng mất kiểm soát Giờ ông tự nhận mình là người đàn ông người Tàu Lúc nói tiếng Trung Quốc Lúc lại nói tiếng Việt Có lần đang đi tự dông Ông ngồi ở gốc cây Nói tiếng Trung Quốc Mọi người thích như vậy thì gọi nhau đưa ông đi bệnh viện Lúc vào đi bệnh viện Thì ông tỉnh dậy rồi bảo Ta có làm sao đâu mà đi bệnh viện Các bác sĩ cũng hết sức ngạc nhiên với biểu hiện Bệnh lúc tỉnh táo lúc lại mơ hồ Họ khuyên gia đình đưa ông về Và thanh nhau trông chừng phòng trường hợp Ông mất kiểm soát Không có ý thức được hành động Rồi xảy ra chuyện đáng tiếc Bà bưởi phải khóa cửa cả ngày Lúc nào bà ở nhà thì cũng chốt cửa để ông không đi ra ngoài. Hôm nào thằng Tuấn cũng phải đi học thì sẽ ở nhà chơi với ông. Nói thế ông lúc chơi với nó thì lại hoàn toàn tỉnh táo. Hai ông cháu vừa chơi vừa nói chuyện ngày Tuấn còn bé. Bất chợt ông bưởi đề nghị. Hay là hai ông cháu mình giao câu cá đi, tự nhiên ông thèm ăn cá quá. Thằng Tún gọi điện thoại cho bố hỏi ý kiến vì nó không dám tự tiện quyết định. Tôi nghe con trai nói chuyện thì bảo Con bảo ông cứ ở trong nhà chơi với cháu Lạt bố cháu về câu cá cùng ông Thằng Tú nói lại chuyện cho ông bưởi nghe Nghe xong thì ông giận Tôi bây giờ nghĩ cái thân già này là cái đồ bỏ đi rồi phải không Mày thấy lúc đó có oanh ghé đến Cô liền vội vàng khuyên bố Trời ơi bố nói gì vậy Bố muốn làm gì thì con với bố cùng làm Ông bưởi ngẩng đầu lên rồi hỏi Cái thằng trưởng đâu sao lâu rồi không thấy nó sang câu cá với bố oanh nghe ông bưởi nhắc lại chồng thì lại sự người cô cười như mếu anh trưởng anh ấy an nghỉ rồi mà bố chắc ở di suy vàng anh ấy cũng nhớ bố lắm ông liền gạt đi con với trả cai ăn nói linh ta linh tình có cái đời thủa nhà nào mà vợ nói chồng như thế không coi chừng nhà chồng nghe được á họ lót lá trả về thì bố cho ăn đòn ấy nghe không Anh biết ông bưởi lại không minh mẫn cho nên lúc này đang nhớ những chuyện quá khứ cô nhận lỗi. Vâng ạ, con sai rồi. Bỗng nhiên ông lại cười lớn. Ồ, oh, đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền kìa, anh còn hơn cả con trai bố ấy chứ. Hai người quay ra cửa nhìn ông bưởi vui vẻ cười màn lòng hơi trùng xuống. Ở bên ngoài ông bưởi vẫn Thao Thao bất tuyệt. Đi nào, anh với bố ra cầu cá, hôm nay bố thèm cá. Mà anh làm gọi can đi, lâu lắm rồi nhà mình không có tụ tập ăn uống rồi đấy. Ông bưởi cứ như vậy đi một mạch ra chiếc ao sau vườn. Oanh chạy theo bố vì cô lo bố mất kiểm soát, không cẩn thận lại ngã thì khổ. Ông bưởi dường như không quan tâm thích oanh mà cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình. Oanh nhìn theo bố mà lòng buồn rười rượi Một lúc sau ông quay lại bảo oanh. con không có làm gì thì hái mấy cái tàu mùng mà đi làm đi chứ. À tiền thề thì ra ít giềng, chuẩn bị ít tranh với mẹ cho bố nha. Ông nhìn chiếc cận câu ông bưởi thả dí ao chẳng hề đụng đậy, mà lòng thêm rối bời Tiếng của ông bưởi lại dục. Ôi ai cái con oanh này, mau vào chuẩn bị đồ lát để con làm gói cá. Vâng, lát con làm ủ xong ấy mà, bố để con ngồi đây chơi với bố. Thôi, chỉ vào nhà cho tôi nhờ. chị ở đây cá này chẳng thèm cắn câu tôi với anh trưởng có một tí có mà đầy thùng ông bưởi vẫn khẳng định rằng mình đang ngồi câu cá cùng anh con rể. oanh có biết đầu óc không bình thường nhưng tới mức như vậy thì cô càng buồn thêm một lúc sau tân về đến nhà tay của cậu xích còn cá lớn vui vẻ khoe cả nhà ơi con mang cá về rồi đây này tôi nói cho bố biết ông ra bờ ao câu cá Tôi nghe vậy thì bèn đi ra sau vườn. Ông bưởi vui vẻ, gớm nữa. Để anh Tuân về câu cái chung mà các anh đi làm về muộn. Tôi và anh trưởng câu được con cá to bự tráng dưới đây này. Ông bưởi nhấc chiếc thùng Dâu về Tuân khoe chiến tích. Hai mắt của oanh bấy giờ mở tròn để kinh ngạc. Bởi từ lúc cô cùng ông bưởi ra ao cá cho đến bây giờ, ông chưa một lần nhấc cần câu lên khỏi mặt nước thì con cá kia ở đâu xa? Bố ơi! bố câu con cá này từ khi nào vậy thằng trưởng nó câu chứ bố nào câu được con nào ông bưởi nói khiến cho hai chị em oanh đứng như trời trồng tại chỗ oanh nuốt nước miếng đánh gần xuống cổ họng đăng cô khóc rồi kéo tay của tuân chị theo bố ra đây từ đầu đến giờ chị khẳng định là trong xô kia không có cá đâu bói ra cũng không hề thấy nhắc cần câu lên lần nào cả ông bưởi ngoái lại nhìn hai chị em oanh đang thầm thì hai đứa nói cái gì vậy Còn không mau vào nhà làm cá cho bố Vâng ạ con vào ngay đây Tân bước nhanh chân tới đỗ lấy xô cá cho ông bưởi Con cá khá lớn đang quấy mạnh trong xô Nó cong mình lấy sức bẩn ra khỏi miệng xô di bịch xuống đất Ông bưởi liền lầm bẩm Trời đất ơi Có con cá mà cầm cũng không nên thân Ông vừa dứt lời con cá đã lấy tới sát bên bờ ao Anh muốn chặn lại nhưng không hiểu sao Con cá không có chân mà chạy nhanh tới vậy Xóng một cái con cá đất công cái mình rồi lại bật mạnh xuống nước. Nước dưới ào bắn mạnh lên bờ. Con cá quấy đuôi nhanh chóng lặn mất tâm dưới lặn nước biếc. Ở bởi tiếc con cá giận các con. Đại, đại, đại, đại. Đúng là phí của rời chưa? Tuân liền đáp. Không sao bố hạ. còn mua con cá còn to hơn á. Con cá cũng xuống ào chứ con nào đi mất đâu. Hôm nay mình ăn cá con mua. Hôm khác thì chúng ta bắt con cá kia lên làm thịt. đồ ở trong ngao nhà mình chứ cố chạy được đi đâu đâu bố yên tâm đi ông bưởi không nói gì mà đứng thững đi vào trong nhà phía sau lưng của ông ngay chỉ em oanh bước theo mà lòng nặng trĩu. cơm nước chuẩn bị xong xuôi thì bà bưởi gọi chồng dậy ăn cơm ông ngồi dậy rồi thắc mắc ở ở đây là đâu sao tôi lại ở đây đây là nhà mình ông nói cái gì lạ thế bà là ai sao tôi lại ở đây bà bưởi liền khó chịu Khi ông này còn chưa tỉnh ngủ hả? Ông xuống giường đi đâm thẳng vào bức tường rồi quát lớn. Ồ hai cái đứa nào bị cái lối của ông thế này? Bà Bưởi kéo ông ra phía cửa. Trời ạ! Ông bị quáng gà thì cũng phải nhận ra nên đưa là lật cửa chứ. Ông quyết không đi theo hướng của bà Bưởi kéo mà đâm thẳng vào tường thêm một lần nữa. Các con ông chứng kiến điều ấy thì đều thở dài ngao ngán. Tất cả họ đều biết ông đã có chuyển biến khá nặng Ông không còn nhận ra mình Thậm chí còn không nhận thức được mọi thứ xung quanh Tôi lo lắng quyết định sáng sớm hôm sau Đưa ông bởi tới viện khám Ông chẳng chịu đi cứ bảo mình đang khỏe mạnh Tuân cố tình ép ông đi Thì ông chạy thẳng ra vườn sau Nhảy xuống ao bơi một mạch sang bờ bên kia Đã vậy ông còn thích thức Đứa nào giỏi thì xuống dưới đây mà bắt này Hàng xóm xì xào bàn tán rằng ông bưởi bị bệnh nặng lắm Mất hết trí nhớ toàn nói chuyện thời cổ Thậm chí ông còn tự nhận mình là người tàu Ông không đi theo con đường có sẵn Mà cứ đâm đầu vào tường Đi xuyên qua chuồng lợn chuồng gà Có lúc ông còn lội xuống dưới ao Bây giờ người ta bán tín bán nghi Chuyện ông bưởi bị một người tàu nào đó nhập xác Nên mới xảy ra một chuyện kỳ lạ như vậy Một hôm ông sang nhà con trai Đi vào trong buồng rồi chửi ầm ĩ lên Cái thằng nào xin tường bị lối đi của tao Tàng tú lật đần chạy ra theo sắt ông ra cửa Ông nói Đường của tao đất của tao Ai cho phép chúng mày làm loạn ở trên đất này Chúng mày không nhanh chóng tháo gỡ trả đường cho ông đi Ông giết chết từng đứa Tuân liền cố gắng giải thích cho bố hiểu Nhưng ông không chịu nghe Ông nói rằng Đất này của tao tụi mày chỉ sống nhờ thôi Tao thích thì tao đuổi Ông đi thẳng ra ngoài sân tiến lại bức tường cạnh cổng cũ Chỉ tay mà ra lệnh Đây là lối tao đi Giờ đứa nào không phá ngay cái bức tường Chặn đường của tao đi tao giết Đứa nào cãi tao bóp cổ hộc máu mồm Mà chết Tên mức không thể chịu đựng đựng nữa Bà bưởi liền phát cuồn Ông tính làm cái gì đó hả Ông giỏi thì ông bóp đi này Tôi xem ông bóp hộc máu mồm tôi thế nào Quả nhiên hai mắt của ông long lên sầm sập. Ông chỉ thẳng tay vào mặt của bà bà quát, còn tiện thì thôi tha. Mày thách ông phải không? Vậy thì ông cho mày chết. Không biết ông lấy đầu sức mạnh ở đâu mà lao tới bóp cổ của bà vợ.